các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con nên kể lại mọi chuyện cho bạn nghe hay không? Nhận ra sự chần chừ này, Huệ hỏi dồn. Có chuyện gì có phải không? Cái con này, có gì thì phải nói cho tao nghe chứ. Cái để trong lòng khéo mà sinh tâm bệnh đấy. Ở tao cái này. Thế là sau một hồi chần chừ, thì cuối cùng, cha cũng đem hết mọi chuyện ra kể cho Huệ nghe. Khỏi phải nói, chỉ qua giọng nói trong điện thoại thôi, cũng đủ biết biểu cảm của cô ấy lúc này. Tất cả gói gọn trong hai từ thoảng thốt. Kể xong, chàng thở dài. "Ôi, mày có tin được chuyện này hay không chứ? Chứ tao thấy, con trình nó có lý do gì để mà làm chuyện này đâu cơ. Hơn nữa, nó trước giờ hình như không hề động đến chuyện tâm linh." "Không." Huệ ngắt lời của bạn. "Có. Có đấy, mày không biết. Nó là cháu của thầy Dương hay sao?" "Cái gì?" Đến lượt chàng thốt lên, "Bởi thầy Dương" mà Huệ vừa nhắc tới đây, chính là ông thầy đã xem ngày giờ trong đám tang của Thành. Khải phải nói, một luồng suy nghĩ đan loé lên trong đầu của Trang, càng ngày Trinh càng trở nên là nghi can số 1 trong tai nạn của Thành. Trang đứng lên, quay trở ra mở hé cánh cửa rồi quay về phía của Trinh. Cô ấy vẫn đang nói chuyện một cách vui vẻ với bạn thương, không hiểu sao Nhìn tất cả những cử chỉ này, chàng lại càng thêm nghi ngờ. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, cô liền tìm gặp Huệ trong một quán cà phê. Cả hai lục tìm tất cả những mối liên hệ của Trinh và Thành, thế nhưng vẫn không tài nào nhìn ra được một chút sự liên can nào, thậm chí đến cả vấn đề tình cảm cũng được nghĩ tới, nhưng không hề, bởi ai cũng biết Trinh quen Nam, thậm chí còn ở chung như sắp dựng cưới nữa cơ. Này, hoại cách tiếng gọi, hay là mày đến nói với ông thầy Bói đi, nhờ ông ấy xem giúp nguyên nhân của chuyện này là như thế nào. Không được đâu. Tràng lắc đầu. Nếu không phải thì tội nó lắm. Trời đất, tới nước này mà mày vẫn còn nghĩ mọi chuyện trùng hợp thôi ư? Tào, tào đúng là hết nói nổi mày mà. Mày có nghĩ cho anh Thành hay không vậy? Bây giờ chắc anh ấy vẫn còn đang bị chấn yểm, kèm cặp bởi những âm binh đầy đáng sợ kia đấy. Nghe câu trách móc của Huệ, Thỉ Trang buồn lắm, bởi cô không có muốn tin vào sự thực này một chút nào cả. Dù sao thì cô cũng chơi với Trinh và Nam từ lâu, làm sao chỉ với một vài chuyện đắt tin như vậy cơ chứ? Nhưng rồi, đúng thực là không thể chần chừ được nữa. Ăn trưa xong, hai cô gái tìm lại tới căn nhà của ông thầy bói mù. Thật ngạc nhiên, chưa hề báo trước mà ông ta đã đứng bên ngoài cổng đợi. Hai người vừa tới, Ông đắc liệt nói to. Sao thấy người kia từ đêm hôm qua tới giờ mà bây giờ mới tới? Cô không có muốn giúp cho vong hồn của người yêu mình siêu thoát hay sao? Ờ dạ thưa thầy, dạ không không phải ạ, còn còn không có dừng nhịn gì hết. Ta nói cho cô biết, cũng may là cô đến đây bây giờ, chứ nếu không để thời gian trôi đi thì có đến ông trời cũng không thể giúp cho cô nổi được đâu người yêu của cô sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Trời ơi. Tràng bước xuống dưới xe, chắp hai tay của mình lại vái lại ông liên tục, nước mắt cũng đã chảy thành dòng ướt đẫm khuôn mặt. Thầy ơi, con trăm ngàn lại thầy, thầy mong thầy hãy giúp cho con ạ. Thôi được rồi, đến đi, mau đi vào trong để ta bẩy cái. Dạ vâng, vâng ạ. Lát sau và ba người ngồi vào trong gian phòng thờ của ông thầy Bói. Lần này Huệ không còn nằm trong cái diện tỉnh nghi nữa nên đã được ngồi nghe cùng. Ông thầy Thất Hương nhắm mắt tiếp tục bấm độn. Ông còn xin cả thông tin ngày giờ sinh của chàng. Phải mất đến hơn 1 giờ đồng hồ thì ông ta mới mở được cặp mắt đục ngầu của mình ra. Cô có biết ai đã gây ra tai nạn cho người yêu của mình hay không? Dạ con, con không ạ chính là người phụ nữ đó đấy. Cái cái gì ạ? Không thể nào. Đúng rồi đấy, không có sai đâu. Cô ta vì sợ sau khi tai nạn thì vong hồn của người yêu cô sẽ theo để mà trả thù nên mới chấn yểm anh ta lại. Chắc việc này đã được thực hiện ngay trong đám tang. Trang giật mình, bởi đúng là có chuyện lạ trong đám tang của Thành. Chưa hết, ông Dương kia cũng có mặt ở đấy. Cô há hốc mồm rụt thốt lên. Đúng rồi. Đúng thật rồi. Trời ơi, Trinh, tại sao mẹ lại làm như vậy? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net